các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và toàn thể tiểu đoàn giờ này đã bừng lên để chia vui niềm vui vui sắp được ăn thịt lợn. Thất nằm một lúc, bước xuống tiến lại cửa sổ nhìn ra. Những ánh đuốc bập bùng son sao trước mặt, từng cụm người tụm đầu quanh bếp lửa dã chiến, bên những khóm tre mờ mờ đẹp thật thở dài quay vào lên giường nằm. Một lúc khá lâu bỗng lại có tiếng gõ cửa. Thất thần chờ không muốn ngồi dậy. Nhưng tiếng gõ cửa cứ mỗi lúc một gấp hơn làm thất nhịn không nổi lại phải ngồi lên bước ra. Bên ngoài chính là cá anh nuôi vừa bưng một chiếc nồi nhỏ còn bốc hơi nghi ngút. Thất hỏi: "Gì nữa thế?" Hầu run run đáp: "Báo cáo bác sĩ, chả có khi mấy khi có gì. Tôi chung em mời bác sĩ sơi bắt canh mang ninh với chân giò." Gọi là tỏ tấm lòng.